Chào mừng các bạn đến với tập thứ 140 của bộ truyện Viện Lão Quái kỳ án. Trong tập trước, viên Mộc Giã gia nhập đội bảo vệ khách sạn, tìm cách tiếp cận mỹ nữ mặt học sinh thân hình phụ huynh Bách Văn Duyệt. Cô gái này tài sắc vẹn toàn, vừa sinh vừa lấy mạng người không chớp mắt. Cả đám đoàn phòng và thạch lỗi thập thò bên ngoài nhìn, cửa sở Mỹ Nam Kế của cậu lại biến thành chúng Mỹ Nhân Kế của người ta. Cô gái còn chủ động rủ viên Mộc Giã đi công viên nữa chứ? Ai ngờ lúc chơi trò thuyền bay thì xảy ra sự cố, Bạch Văn Duyệt rơi thẳng từ trên cao xuống đất. Đầu cổ tay chân xoắn vặn như cái quẩy. Cô ta bình tĩnh đứng dậy, vặn lại đầu từ sau ra trước, rung lắc một chút chỉnh lại khớp tay chân, rồi nhăn răng cười với viền mộc dã. Chắc chắn cô gái này không phải là người rồi, nhưng là yêu tinh hay là cái thứ gì thì phải nghe tiếp mới biết được. Mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi thạch lỗi xuất hiện, viện mục giã cảm thấy khi chất thường ngày của Bạch Văn Duyệt đã hoàn toàn thay đổi. Trên mặt cô ta không còn nụ cười ngọt ngào trước đây, mà thầy vào đó là một khuôn mặt không vui không buồn đầy xa lạ. Lúc này thạch lỗi giơ súng nói với Bạch Văn Duyệt. Cô bé, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi cạp đoàn sẽ không làm cô mất một cộng lông. Viện mục giã nghe gã nói mà trợn mắt. Này anh có thể nói chuyện tử tế chút không? Đừng biến mình thành một tên lưu manh như thế chứ. Hờ, tôi chưa từng nói mình là người tốt. Đối mặt với hỏng súng của thạch lỗi, Bạch Văn Duyệt không hề sợ hãi. Cô ta chỉ nhìn viên mộc dã một cách lạnh lùng rồi hỏi. Đây là nói chuyện tử tế mà anh đã nói đó hả? Viên mộc dã ngượng ngùng trả lời. anh da, cô cứ coi anh ta như không tồn tại đi. Chúng ta nói chuyện của chúng ta thôi. Mặc dù tôi không biết tình huống cụ thể bây giờ của cô, Nhưng cô cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách đâu Cho dù hôm nay tôi thả cô đi Thì sau này vẫn sẽ có càng nhiều người Vì tiền thưởng mà đến bắt cô Tiểu Bạch Cô hãy nghe tôi nói Nếu như cô thật sự lấy thứ gì đó của người khác Thì tốt hơn hết là trả lại nó càng sớm càng tốt Tôi biết cô vô cùng khao khát cuộc sống bình yên Nhưng có nhiều thứ đã định sẵn Sẽ khiến cô rơi vào vòng xoáy mãi mãi Vì vậy chẳng thà giải quyết hết mọi chuyện cho xong Bạch Văn Duyệt nhìn trầm chầm, chầm cậu một lúc, sau đó cười nói Xem ra anh chẳng biết gì hết So với mấy gã ngốc đó, anh chỉ kiên nhẫn hơn một chút mà thôi Thầy lỗi ở phía sau sốt ruột Đến lúc này rồi cậu còn bàn cái rắm gì với cô ta nữa Cậu tránh ra Vừa rồi người ta lại nâng tiền thưởng lên đấy Hơn nữa còn ghi rõ không cần quan tâm đến sống hay chết Không ngờ viên mục giã còn chưa kịp lên tiếng Bạch Văn Duyệt đã lạnh lùng nói Các người không thể giết được tôi đâu Nếu như các người vẫn tiếp tục dây dưa với tôi Thì sẽ bị tôi giết chết để tình chúng ta quen nhau Các người hãy dẫn đồng bọn rời khỏi đây đi viên mộc dã vừa muốn nói chuyện Cậu bỗng nhìn thấy hai chiếc xe việt dã màu đen Phóng rất nhanh từ phía xa đến Nhìn hướng của nó là đang nhắm vào bạch vân duyệt Khi xe đến gần cũng không có ý định giảm tốc độ Mà đâm thẳng vào cô ta Thành lối thấy vậy nhanh tay kéo cậu ra Nhưng Bạch Văn Duyệt không may mắn như thế Cô ta bị hất văng ra xa cả chục mét Rồi nặng nề rơi xuống đất Viên mục giã vừa định tiến lên kiểm tra Thì một viên đạn bất ngờ bắn kết đoàn Về phía trước bàn chân của cậu và thạch lỗi Viên mục giã hiểu rằng Đây chỉ là lời cảnh cáo của đối phương Vì vậy cậu và thạch lỗi lập tức chạy đến nấp Sau một chiếc ô tô đang đỗ ven đường Lúc này có một người đàn ông hét lên với họ Hai anh bạn Chúng tôi chỉ muốn đưa cô gái kia đi hy vọng các người tạo điều kiện Chúng ta sẽ không làm mất lòng nhau Thạch lỗi tức giận Để tôi bắn anh một phát Sau đó lại nói đừng làm mất lòng nhau Anh có đồng ý không Đối phương nghề giọng điệu của Thạch lỗi Có vẻ không tốt lành gì thì hử lệnh Hờ Tôi khuyên các người Đừng có mà không biết điều Đối phương có rất nhiều người Viên mộc Dã biết lúc này mình không thể liều mạng Cậu quay ra nhìn Bạch Văn Duyệt Ở cách đó không xa Và thấy cô ta nằm bất động trên mặt đất. Có vẻ như tình huống không mấy lạc quan. Thạch lỗi khế hỏi sau lưng cậu. Đầm chết rồi à? Viên mâu giã lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng chắc là không. Cô ta bị ngã từ chỗ cao như thế mà còn chẳng làm sao cả. Thạch lỗi nói về vẻ chắc chắn. Cũng chưa chắc đầu. Dù sao trước đó đang ngã một lần. Nhưng không sao. A chiết đang ở gần đây. Cho dù người chết rồi, chúng ta cũng có thể cướp được. Không ngờ vào đúng lúc này, Bạch Văn Duyệt bỗng nhúc nhích, sau đó đứng lên dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Cô ta cũng làm giống như lúc vừa rồi, chỉ thấy rắc rắc vài cái sắp xếp lại cơ thể. Cảnh tượng này khiến mấy gã đàn ông sợ hãi liên tục lùi về sau vài bước. Viên mục giã nhịn một lúc lâu, rồi mới nói ra kết luận trong lòng. Bạch Văn Duyệt này có thể không phải là con người. Cậu cứ nghĩ thạch lỗi sẽ giật mình khi nghe tới kết luận của mình, không ngờ gã lại buồn cười. Hờ, không phải người thì là ma chắc. Viên Mộc Giã hơi tức giận hỏi. Anh thấy có người nào có thể xoay đầu của mình 180 độ rồi lại tự mình bẻ nó về lại chỗ cũ không? ấy da, thật ra bây giờ cô nói với cậu cũng không sao. Bạch Vân Duyệt, cô ta là một người nhân tạo. Người nhân tạo hả? Anh nói rằng Bạch Vân Duyệt là người mấy à? Thầy lỗi suy nghĩ rồi trả lời. Nói một cách chính xác thì Bạch Vân Duyệt là một AI sinh học kết hợp giữa con người và máy móc. Vậy rốt cuộc thì cô ta có phải là người không hả? Về mặt pháp luật thì không. Nhưng trong cơ thể của cô ta có gen của con người. Cho nên miễn cưỡng có thể coi là một nửa con người đi. Xong mặt viên mộc giã dần trở nên âm trầm. Miễn cưỡng coi là một nửa con người. Vậy tức là anh đã biết từ lâu rồi đúng không? Hoặc là anh không phải vì phần thưởng 50 triệu đó, Bạch Văn Duyệt mới là mục tiêu cuối cùng của anh. thạch lỗi nghe xong không hề làng tránh mà chỉ mỉm cười. Hờ, giá trị của Bạch Văn Duyệt phải hơn 500 triệu. Vậy mà đám ngu ngốc đó đánh nhau suốt đầu mẻ chán chỉ vì 50 triệu. Thật là buồn cười. Lần này viên mộc giã thật sự rất tức giận, cậu lạnh lùng chất vấn thạch lỗi. Này, tức là từ đâu đến cuối anh đều đang lợi dụng số 54 đúng không? ha cũng không thể nói như vậy. Ít nhất thì sau khi có được Bạch Văn Duyệt, chúng tôi sẽ đưa họ phần thưởng như đã hứa. Viên mộc giã biết bây giờ không phải lúc để tính sổ với thạch lỗi, vì vậy cậu quay đầu nhìn về phía Bạch Văn Duyệt. Tình trạng của cô ta hơi kỳ quái. Cô ta cứ nhìn chăm chăm mấy người đàn ông cường tráng đang vây quanh mình, khiến đối phương sợ hãi, không dám dễ dàng tiến lên. Nhìn thấy đám người kia bị Bạch Vân Duyệt dọa sợ, thạch lỗi chế diệu Các người có làm được hay không thế? Nếu không dám động đến cô ta thì mau biến đi. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa người đi. viên Mộc giả hiểu rằng gã không có ý tốt, cố tình khiêu khích đối phương ra tay chỉ vì muốn nhìn thực lực thật sự của Bạch Vân Duyệt. Bởi vì trong mắt những kẻ đó, cho dù cô ta có lợi hại đến mức nào, thì cũng chỉ là một cô gái được huấn luyện nghiêm chỉnh mà thôi. Vụ giết người bắt đầu từ người đàn ông đầu tiên, vươn tay về phía Bạch Văn Duyệt. Động tác của cô ta nhanh đến mức khó tin. Cô ta dùng một tay giữ cổ tay người đàn ông kia, sau đó khế vận ngược một cái. Người đàn ông đó lập tức kêu lên thảm thiết như heo bị làm thịt. Trước khi những người khác kịp phản ứng, một bàn tay trắng trẻo mảnh mai khác của Bạch Văn Duyệt. Đã vươn đến cổ người kia Sau đó hơi dùng sức một chút Một tiếng rắc giòn giã vang lên Người đàn ông đó lập tức đã bị xử lý Viện mục giã nhìn thấy những người đàn ông vạm vỡ Lần lượt bị bạch văn duyệt bẻ cổ như bẻ dư chuột vậy Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên hoàn toàn được thể hiện Ngay cả thạch lỗi Người luôn tự tin vào năng lực của chính mình Cũng thầm cảm thấy may mắn Vì vừa rồi không vội vàng ra tay Nhóm người kia đã đoán sai thực lực của Bạch Văn Duyệt Nên hậu quả là toàn quân bị diệt Sau khi máy bay yểm trợ của đối phương nhận ra tình hình Đã quyết định ẩn nấp Chứ không tiến lên rồi chết một cách vô ích Lúc này đám người đoàn phòng cũng đã chạy đến Viện mục giã vội vàng ra đón Để tránh mọi người không biết rõ tình hình Lại ra tay với Bạch Văn Duyệt Mấy người đoàn phong đều chết lặng Khi chứng kiến mấy người đàn ông cường tráng ngã lăn ra đất Nói gì thì nói Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn thế kia lại có thể hạ gục đối phương trong một thời gian ngắn như vậy. Đoàn Phong hỏi nhỏ, chuyện này là thế nào? Viên mục giả biết với thực lực của những người ở đây, cho dù có cùng nhau tấn công thì cũng không phải là đối thủ của Bạch Phân Duyệt. Nếu lao lên rồi chết vô ích, vậy chẳng thà rút lui chiến lược. Vì vậy cậu thở dài, ai anh đưa mọi người vào trong xe trước đi. Chuyện còn lại để tôi giải quyết Đoàn Phong nghe xong không quá yên tâm Một mình cậu ở lại có ổn không đấy Thạch lỗi bên cạnh thì thào Không sao tôi sẽ ở lại Cùng cậu ta Cô gái đó vừa giết một đống người Nếu ở lại đông Rất có thể giết kích thích cô ta Đoàn Phong phân tích qua tình hình Trong mắt Cuối cùng đành phải đồng ý với thạch lỗi Và anh ta gọi mấy người đại quân cùng rời đi Sau khi thấy mấy người đoàn phong rời đi rồi, tâm trạng lo lắng của viên mộc giã cũng được thả lỏng một chút. Lúc này cậu mới quay đầu nhìn Bạch Văn Duyệt rồi nhẹ giọng hỏi Tại tại sao cô lại muốn chạy khỏi phòng thí nghiệm? Khi viên mộc giã hỏi vấn đề này, đến bản thân cậu cũng cảm thấy hơi buồn cười. Nếu đổi vị trí giữa cậu và Bạch Văn Duyệt, cậu chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi cái lồng giam đáng sợ đang nhốt mình. Nhưng nghĩ lại thì viên mộc giã cảm thấy mặc dù bạch văn duyệt có gen của con người nhưng cô ta vẫn khác với con người vì vậy cậu không thể dùng suy nghĩ của mình để đoán suy nghĩ trong lòng cô ta bạch văn duyệt liếc nhìn viên mộc giả có vẻ cô ta không quá hiểu câu hỏi của cậu sau khi suy nghĩ một lúc cô ta mới trầm giọng nói tôi cảm thấy cuộc sống trước đây rất nhàm chán ngày nào cũng làm những việc cố định như ăn cơm đi ngủ đọc sách tập thể dục uống thuốc huấn luyện lúc trước tôi cứ nghĩ Những điều đó là đương nhiên. Nhưng đến khi tôi nhận ra rằng mọi chuyện không phải như vậy. Hóa ra trên thế giới này chỉ có một mình tôi sống như thế. Vì thế tôi rời khỏi phòng thí nghiệm, muốn trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Viên Mộc Dã đồng cảm với cô ta từ tận đáy lòng. Cậu nói, nhưng thế giới bên ngoài rất phức tạp, có lẽ nó không tốt đẹp như cô đã nghĩ đâu. Không ngờ Bạch Văn Duyệt lại lắc đầu. Tôi không bỏ trốn vì nghĩ cuộc sống bên ngoài rất đẹp. Tôi chỉ muốn thử trải nghiệm một cuộc sống khác mà thôi. Lúc này viên mục giả mới phát hiện thật ra suy nghĩ của cô ta rất đơn giản. Nó hoàn toàn khác với cô gái hoạt bát lành lợi trước đây. Nếu không phải xảy ra một loạt những chuyện này, cậu thật sự rất khó tin rằng cô gái thích cười kia lại không phải là con người. Nghĩ đến đây cậu khẽ hỏi tại sao cô lại trở thành Bạch Văn Duyệt? Có rất nhiều thân phận như vậy trên mạng Internet. Tôi chỉ cần thu thập tất cả thông tin về cô ta trên mạng Vậy việc trở thành một Bạch Văn Duyệt khác Cũng không khó Khi nghĩ đến việc Bạch Văn Duyệt Luôn bị người ta truy đuổi Nhưng cô ta vẫn không rời khỏi thị trấn nhỏ này viên Mộc Giã cảm thấy khó hiểu Tại sao cô lại chọn nơi này Cô đã biết sẽ có người đến bắt mình Vậy tại sao cô không trốn thật kỹ Tại sao phải trốn Bọn họ đánh không lại tôi Chỉ cần tôi không muốn Không ai có thể ép tôi quay về Tôi chỉ cần giết sạch những người muốn bắt mình Vậy chẳng phải chuyện này sẽ được giải quyết sao Những lời Bạch Văn Duyệt nói khiến viền mộc giã phải dùng mình. Mặc dù nhìn bề ngoài, cô ta là một người nhân tạo về suy nghĩ rất đơn thuần. Nhưng thực chất, cô ta không có cảm xúc và cách nhìn nhận của con người. Cô ta giống như một đứa trẻ có sức mạnh vô cùng lớn, có thể làm mọi thứ theo ý muốn của mình. Cách cô ta giết người, sức mạnh của cô ta, rồi cơ thể bất tử. Thậm chí Bạch Văn Duyệt còn có thể kết nối với mạng Internet để thu thập thông tin bất cứ lúc nào. Đây chỉ là bền nổi của năng lực cô ta mà thôi Có trời mới biết Một người nhân tạo gần như hoàn hảo Còn có siêu năng lực gì nữa Viên mục Dã tin rằng Ý tưởng ban đầu của những người Chế tạo ra cô ta là tốt đẹp Nhưng bây giờ rõ ràng nó đã thay đổi Bạch Văn Duyệt đã trở thành Một vũ khí hoàn mỹ Khiến rất nhiều kẻ có dã tâm săn lùng Chẳng trách thạch lỗi Lại nói giá trị của cô ta Vượt xa 50 triệu Thấy viên mộc giã không lên tiếng Bạch Văn Duyệt thở dài Bây giờ anh còn muốn bắt tôi nữa không? Anh là người đầu tiên biết thân phận của tôi Mà vẫn muốn tiếp xúc với tôi Tôi không muốn giết anh Ai da Cô sẽ rời khỏi đây à? Không Thạch lỗi ở bên cạnh nghe thế Bèn nói về dĩa ốc cựt Cái thằng nhóc này hay thật đấy Với năng lực của cô ta Thì thay đổi thân phận dễ như ăn cháo ấy mà Mặc dù cuối cùng vẫn sẽ bị tìm ra, nhưng ít nhất cũng được yên tĩnh một khoảng thời gian còn gì. Viện Mộc Giã và Thạch Lỗi đều hiểu điều này, nhưng Bạch Văn Duyệt lại không, bởi vì cô ta không hề sợ hãi đối với bất cứ điều gì. Cô ta không quan tâm tới việc cô bị tìm thấy không. Cho dù bị tìm thấy, thì ai có thể bắt cô ta đi chứ? Bạch Văn Duyệt liếc nhìn khẩu súng trong tay Thạch Lỗi. Tôi khuyên anh không nên tùy tiện dùng vũ khí tấn công tôi. Nếu không... Thạch lỗi vội vàng dơ hai tay lên, sau đó cất khẩu súng lục trở lại sau lưng rồi nói Hề hề, yên tâm, tuyệt đối không. Bạch Văn Duyệt liếc sang viên mộc dã sau đó quay người bỏ đi. Chỉ còn lại cậu và thạch lỗi quay răng nhìn nhau. Cả hai đều bó tay không có cách nào cả, nên đành chơ mắt nhìn đối phương đi xa. a chết vẫn luôn không thấy đâu, giờ lại đột ngột xuất hiện, khiến cho viên mộc giã và thạch lỗi giật nảy mình. Cỡ để cô ta đi như thế à? Thạch lỗi tức giận vặn lại. Nếu không thì thế nào, tôi đâu thể dơ cổ ra cho cô ta vặn chứ. Trong lúc ba người đang nói chuyện, đồng bọn của những gã đang nằm trên mặt đất xuất hiện. Bọn họ thậm chí còn không thèm nhìn mấy người viền mục dã Sau khi đưa xác lên xe, thì vội vàng bỏ đi. Sông mặt viền mục dã khá nặng nề. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Không biết còn bao nhiêu người phải chết nữa. Không ngờ thạch lỗi lại cười khinh thường. Hơ, bọn họ chết thì liên quan quái gì đến tôi. Có ai mời họ đến đâu. Thời buổi bây giờ, quá nhiều kẻ chết vì tiền mà. Không thể nói như vậy được. Tính mạng nào mà chẳng là tính mạng. Hơ, vậy theo cậu, phải làm thế nào? Đánh thì không đánh được. Chúng ta cũng không thể đi cầu xin Bạch Văn Duyệt. Bảo cô ta hãy trốn thật kỹ. Đừng để mấy kẻ ngỡ ngẩn đó đến tìm nữa. Viện mục giã suy nghĩ rồi nói. Anh hãy nghĩ cách chặn đám người muốn tiếp cận Bạch Văn Duyệt. Việc còn lại thì để tôi đi nói chuyện với cô ta. Cậu bị... Thạch lỗi lúc đầu định hỏi cậu bị điên à. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống nửa câu sau. gã đành phải bảo. Được rồi, tôi nghe cậu. Nhưng tôi cũng tuyên bố trước. Nếu những tên kia không nghe lời khuyên... thì thủ đoạn của tôi chưa chắc đã nhẹ nhàng hơn Bạch Văn Duyệt đâu. Viên Mộc Giã cười nịnh. Hề hề, anh thôi đi, tôi biết anh có cách mà. Sáng hôm sau khi Bạch Văn Duyệt thấy Viên Mộc Giã xuất hiện tại khách sạn nơi mình làm việc, về mặt của cô ta trông khá kinh ngạc. Dường như cô ta không ngờ đối phương vẫn còn dám xuất hiện trước mặt mình, vì vậy cô ta hỏi với vẻ đề phòng. Tại sao anh còn chưa đi? Viên Mộc dã vội vàng giải thích. Tôi cảm đoan với cô. Chỉ cần cô không muốn, tôi chắc chắn sẽ không ép cô làm bất cứ chuyện gì. Bạch Vân Duyệt nghe xong nói thẳng với vẻ mặt không biểu cảm. Không ai trên thế giới này có thể ép buộc tôi làm những điều tôi không muốn. Viên Mộc Giả đương nhiên là biết điều này, cậu lại sửa lại. Được rồi, tôi lặp lại lần nữa, tôi sẽ không yêu cầu cô làm những gì mà cô không muốn. Nếu đã như vậy, anh quay về đây có ý nghĩa gì đâu. Trong lòng tôi không có nhiều mưu kế như các người. Nhưng tôi có thể nhìn thấy tâm tư của hầu hết mọi người. Vì vậy anh đừng chiêu chọc tôi nữa. Nếu không, kết quả chỉ là cái chết mà thôi. Viên mục giả thấy cuộc đàm phán có dấu hiệu tàn vỡ, cậu vội vàng bảo. Như vậy đi, từ nay về sau, cô cứ coi tôi là một đồng nghiệp bình thường. Cô sống cuộc sống của cô, còn tôi là việc của tôi. Chúng ta không can thiệp lẫn nhau, được chứ? Bạch Văn Duyệt nghe vậy thì lại càng cảm thấy khó hiểu, nhưng cô ta cũng lời hỏi thêm bất cứ điều gì. Điểm khác biệt giữa viên mục dã và những người khác là cậu kiên nhẫn hơn Nhưng mục đích thật ra thì cũng giống nhau Vì vậy Bạch Văn Duyệt bỏ lại một câu tùy anh Sau đó quay người bỏ đi Lúc này A Chiết âm thầm bước ra từ bóng tối nói cần gì phải dùng mặt nóng rán vào Viên mục dã đang hơi bực mình Cậu nghe thì A Chiết nói kiểu này thì lập tức quay đầu chừng mắt với gã Khiến gã nghẹn họng không nói được nửa câu sau Viên mục giã nhíu mày hỏi Sao anh lại đến đây? Thành lỗi đâu? À, chết nhún vài đáp. Anh ta bận việc riêng rồi. Chẳng phải cậu bảo anh ta đi chặn mấy gã ngốc đến chịu chết sao? Nhưng anh ta lại không yên tâm về cậu. Còn mấy người đoàn phòng thì đang điều tra những người xung quanh Bạch Văn Duyệt. Nên chỉ còn tôi đến bảo vệ cậu. Lý do khiến viên mục giá yêu cầu đoàn phong điều tra chi tiết những người xung quanh Bạch Văn Duyệt là vì cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cô ta lại không chịu rời khỏi nơi này Mặc dù cô ta đưa ra lý do có vẻ hợp lý Nhưng cậu luôn cảm thấy Chuyện này không đơn giản như thế Trong vòng vài ngày sau đó Viên Mộc Giã luôn thành thật Làm công việc bảo vệ của mình Nhưng mỗi khi đi ngang qua sảnh khách sạn Cậu đều vô tình Hoặc cố ý nhìn Bạch Văn Duyệt đang làm việc Với vẻ mặt đầy tình cảm Khiến các đồng nghiệp xung quanh đều nghĩ rằng Viên Mộc Giã thầm mến Bạch Văn Duyệt Đội trưởng đội an ninh là Lão Vương Vỗ vai cậu bảo Tiểu về ăn, thích thì tán đi, ngày nào cũng đứng nhìn như vậy có ích gì. Viên Mô Giã mỉm cười nhưng không hề giải thích, như thể cậu đồng ý với cách nói này. Nhưng trong những ngày cậu và Bạch Văn Duyệt trở mặt với nhau, người đàn ông đeo kính lại quay về bên cạnh cô ta, họ cùng nhau đi dạo mỗi tối. Trường Khải ngồi trong xe, vừa ăn khoai tây chiên vừa chế nhạo. Hơi sợi, phụ nữ đúng là hay thay đổi, ngay cả người nhân tạo mà cũng thế à? Mấy ngày trước còn tình tình cảm cảm mặn nồng với viên mục giã cơ mà. Vừa quay mặt đi trở về bên cạnh một người đàn ông khác rồi. Đơn Phong ngồi bên tay lái phụ lắc đầu. Bạch vận duyệt không có cảm xúc bình thường của con người. Trước đó cô ta chủ động tiếp xúc với viên mục giã. Không phải vì thích mà chỉ là muốn thăm dò cậu ấy. Cho nên bây giờ cô ta tiếp cận người đàn ông đeo kính này chắc chắn cũng có mục đích khác. Trường Khải thắc mắc. Mục đích gì thế? Chẳng lẽ cô ta cũng nghi ngờ gã đeo kính sao? Ai mà biết được Nhưng chắc chắn mục đích không đơn thuần Khi hai người đang nói chuyện Họ nhìn thấy người đàn ông đeo kính Và bạch văn duyệt đi ngang qua một hiệu thuốc Sau đó cả hai đi vào Mua hai hộp sữa bột Trường khai há hốc mồm đến mức Quên không nhai khoai tây chiên trong miệng Ơ Tốc độ này có phải nhanh quá không? Đã có con rồi cơ à? Đơn phong buồn cười quá Ôi giời đương nhiên là không thể Đi nào Cậu vào hiệu thuốc Hỏi xem họ mua loại sữa gì Dùng cho trẻ em ở độ tuổi nào Trường Khải nghe xong đẩy cửa bước xuống Đi vào hiệu thuốc Một lúc sau cậu ta chạy lại và bảo Nhân viên cửa hàng nói Người đã đông đeo kính là khách quen của cửa hàng Nhà anh ta có một đứa bé 6 tháng tuổi Nó thường ăn một loại sữa nhập khẩu của cửa hàng Đoàn phòng cầu mày 6 tháng à Vừa đúng 6 tháng Tối hôm đó Khi viên mộc giã vừa tan làm về Đoàn phong nói chuyện này cho cậu biết Cậu nghi ngờ hỏi Tại sao một người đàn ông đã kết hôn Lại tiếp xúc với Bạch Vân Duyệt Bạch Vân Duyệt qua lại với người đàn ông đeo kính Chỉ là vì xóa tan nghi ngờ Của hàng xóm Nhưng tại sao người đàn ông đó lại qua lại với cô ta Không ngờ đoàn phong lại cười gian hỏi Hề <cười> hề Ai nói rằng có con thì không thể độc thân Viên mộc giả hỏi ngược lại, thì đứa bé đó ở đâu ra? Nó đâu thể chui từ trong tàng đá ra chứ? Đơn phong suy nghĩ rồi trả lời, chính xác mà nói, thì người đã đông điếu kính kia đang ở trạng thái quá vợ. Tôi nghe nhân viên bán số bột nói, vợ của anh ta đã mất vì tắc phổi khi sinh con cách đây 6 tháng, chỉ để lại một đứa trẻ gào khóc đòi ăn. Viên mộc giả trầm giọng hỏi, nói cách khác. Bạch Văn Duyệt muốn lợi dụng người đàn ông điếu kính để làm bình phong che chắn. Còn người đàn ông kia, muốn Bạch Văn Duyệt làm mẹ kế của con anh ta sao? Hầy, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy đã tốt. Với sau, tôi bảo tăng Nam Nam hách vào hệ thống của bệnh viện phụ sản trên thị trấn, kiểm tra trường hợp của vợ người đàn ông đeo kính. Kết quả lại phát hiện vào thời điểm đó, cả mẹ và con đều không giữ được tính mạng. Cho nên đứa bé trong nhà người đàn ông đeo kính kia chắc chắn có vấn đề. Viên Mộc Giã sửng sốt, sau đó trầm ngâm nói. Nếu đứa bé đã chết, vậy đứa trẻ bây giờ ở đâu ra? Hơn nữa nó cũng vừa đúng 6 tháng. Thật sự quá trùng hợp với thời điểm Bạch Vân Duyệt xuất hiện nhỉ? Hề, cậu nghĩ rằng đứa bé đó là do Bạch Vân Duyệt sinh già à? Cô ta là một người nhân tạo thì làm sao mà sinh được? Chắc chắn là không thể. Không ngờ đoàn phong nói xong thì lại ngắc ngữ. Ở. Người nhân tạo chắc là không sinh được đâu nhỉ. Viên Mộc Giã cũng ngẩn người vì câu hỏi này, cậu làm sao mà biết được? Cậu bèn cười đề nghị ngược lại. Hay là anh gọi điện hỏi Lão Lâm đi. Để loại bỏ điểm đáng ngờ này, cậu và Thạch Lỗi đã đi đến trước cửa nhà người đàn ông đeo kính ngày trong đêm. Ngay khi đối phương mở cửa nhìn thấy Thạch Lỗi, ánh mắt anh ta lập tức trở nên đờ đẫn, cơ thể cũng mất kiểm soát. Thạch Lỗi lạnh lùng nói, Đưa chúng tôi đi xem đứa bé Người đàn ông điêu kính nghe xong gật đầu một cách máy móc Sau đó xoay người dẫn họ vào phòng ngủ Có một chiếc cũi nhỏ được đặt giữa phòng trông nó có vẻ không hợp với không gian chung của căn phòng Viện mục giã dẫn đầu đi đến bên cạnh cái xe đầy Cậu thấy một đứa bé bụ bẫm dễ thương đang ngủ bên trong Nó đáng yêu đến mức khiến viện mục giã không nhịn được Muốn vươn tay ra sờ khuôn mặt nhỏ bé Không ngờ đúng lúc này, đứa bé vẫn đang nhắm mắt ngủ say, lại đột nhiên mở bưng mắt nhìn viên mộc rã Ánh mắt của đứa trẻ còn kèm theo cảm xúc rất khó tả, khiến cho cậu giật mình, lùi lại sau vài bước. Thạch lỗi ở bên cạnh thấy thế buồn cười. Hờ, cô cần phải đến mức đó không? Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, trông cậu sợ chưa kìa? Thạch lỗi nói xong thì cũng tiến tới xem xét. Kết quả là gã cũng bị giật mình vì ánh mắt gây kinh hãi của đứa bé. Gã giật mình hỏi: "Chuyện gì thế này? Đứa bé này quên uống canh mạnh bà khi đầu thai à?" Viên Mộc Giã hơi bình tĩnh lại, sau đó tiến đến gần chiếc củi rồi nhẹ giọng bảo: "Yên tâm, chúng tôi chỉ đến nhìn cậu một chút, chứ không làm tổn thương cậu đâu." Dường như đứa bé hiểu được lời nói của cậu, nó thậm chí còn vươn cánh tay nhỏ như củ sen ra vẫy viên Mộc Giã. Trong nháy mắt, viên Mộc Giã dường như quên mất mình đến đây làm gì. Cậu rơ luôn một ngón tay ra. Không ngờ ngay khi đứa bé nắm lấy ngón tay cậu, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh, có vẻ như là một số chuyện khi còn nhỏ, nhưng trông nó rất kỳ lạ, khiến viên mộc giã trong nhất thời không thể phân biệt được đây là trí nhớ của mình hay là ảo giác. Ngay sau đó là một tiếng bóp, ngón tay của viên mộc Dã bị một ngọn lửa đẩy ra. Đứa bé dường như bị giật mình nên khóc thét lên. Lúc này viên mộc giã mới phát hiện trong lúc thất thần mình đã dơ tay phải mà dấu đỏ trên cánh tay phải cậu cũng lờ mờ xuất hiện. Tránh xa đứa bé này ra. Giọng nói của yêu tinh dây leo đột nhiên vang lên trong đầu viên mộc giã. Nó đang cảnh báo cậu. Viên mộc giã nghe nó nói thế mà kinh ngạc. Cậu lùi về sau vài bước. Không phải cậu sợ đứa bé này mà là sợ yêu tinh dây leo không chịu sự khống chế của mình rồi làm đứa trẻ bị thương. Không ngờ khi cậu lùi đến một khoảng cách tương đối an toàn, cánh cửa phòng khách đột nhiên bị một luân sức mạnh đánh bật tung. Bạch Văn Duyệt xuất hiện trước mặt họ với vẻ mặt như bà la sát. Thạch lỗi thầm kêu không ổn, gã vội vàng kéo viên mộc giã trốn đến góc phòng, cố gắng cách thật xa, sau đó mới trầm rộng. Chúng tôi không muốn làm tổn thương đâu bé, chúng tôi chỉ đến xem nó thôi. Bạch Văn Duyệt không để ý đến hai người họ, cô ta đi thẳng đến trước giường kiểm tra tình trạng đứa bé. Khi nhìn thấy vết bỏng trên tay nó, cô ta lập tức nhìn viên mộc Giả với vẻ mặt đầy tức giận. Anh dám làm nó bị thương. Viên mộc Giả vội vàng giải thích. Tôi không cố ý, bên trong tay phải của tôi. Không ngờ Bạch Văn Duyệt không để viên mộc Giả nói hết. Cô ta trực tiếp lao tới, rồi vươn tay về phía cổ Hồng cầu. Thách lỗi ở một bên khác giật mình, gã vội vàng rút súng bắn. Nhưng viên đạn cứ như tự mọc chân rồi bị hút vào lòng bàn tay còn lại của Bạch Văn Duyệt. Vào thời khắc mấu chốt, tay phải viên mục giã đã chặn được đòn chí mạng của cô ta. Cậu nắm chặt tay đối phương và ngón tay xanh lét của Bạch Văn Duyệt dừng lại cách cổ họng cậu chưa đến nửa phân. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, sinh tử trong nháy mắt. Mặc dù viên mục giã và Thạch lỗi tạo thành hai hướng tấn công, nhưng chỉ cần Bạch Văn Duyệt chọn từ bỏ một bên Vậy thì bên kia chắc chắn sẽ chết. Bởi vì ngay cả khi cô ta bị phía còn lại tấn công, với tình trạng của cô ta, mức độ tấn công này chỉ như gãi ngứa. Viện mộc giã vẫn đang cố gắng giải thích. Cô nghe tôi nói, chúng tôi thật sự sẽ không làm tổn thương đứa bé. Nhưng Bạch Vân Duyệt không hề nghe lọt, cho đến khi đứa bé đang khóc, lại đột nhiên nhìn ba người rồi cười khanh khách. Kể cũng lạ, sau khi đứa bé ngừng khóc, Bạch Văn Duyệt không còn hùng hồ như vừa rồi nữa, cô ta từ từ thu tay phải lại, sau đó nghi ngờ nhìn tay phải của Viên mộc giã rồi nói thẳng. Có thứ gì đó ký sinh trong cơ thể anh? Viên mộc giã thấy đối phương buông tay thì thở phào rồi hỏi. Cô có thể nhìn xuyên vật thể à? Không ngờ Bạch Văn Duyệt lại gật đầu. Tôi có thể quét hình toàn bộ cơ thể con người, từ đó phản đoán vị trí cụ thể của ổ bệnh. Viện mộc giã dơ ngón cái lên cười nói. Thật lội hại, tai hạ bội phục. Không ngờ câu nói tiếp theo của Bạch Văn Duyệt lại khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Cô ta nhìn tay phải viên mục giả một lần nữa và nói Lại sinh vật ký sinh trong cánh tay phải của anh rất kỳ lạ. Chỉ khi gặp nguy hiểm rồi phản kháng thì tôi mới có thể nhìn thấy nó. Hơn nữa nó đã dung hợp với cơ bắp, thần kinh, xương thậm chí bắt đầu ăn mòn dây thần kinh cột sống của anh. Nói cách khác, anh đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tách nó ra. Thạch lỗi ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng. Hờ, cô có thể nói cái gì mà chúng tôi chưa biết không? Bạch Văn Duyệt nhìn viên mộc giả và bảo. Đề nghị của tôi là thực hiện phẫu thuật phân tách trong trạng thái đông lạnh. Tỷ lệ thành công rất lớn, nhưng anh sẽ mất đi cánh tay phải. Viên mộc giả cười khổ. Thứ này quá hung hãn nó đã giết chết mấy bác sĩ trong lần phẫu thuật trước rồi. Vì vậy tôi không muốn lại có người phải mạo hiểm vì tôi nữa. Nhưng Bạch Văn Duyệt lại bảo. Tôi có thể làm được cuộc phẫu thuật này. Thứ đó không thể giết được tôi. Viện mục giả và Thạch Lỗi cùng kinh ngạc. Họ không ngờ Bạch Văn Duyệt lại còn có thể thực hiện các thao tác giải phẫu chữa bệnh cho con người. Đúng là người nhân tạo đa chức năng. Chắc chắn người thiết kế rồi cô ta cũng là một thiên tài. Viện mục giả biết bây giờ vẫn còn quá sớm để nói đến điều đó. Vì vậy cậu nhìn đứa bé trong nôi và hỏi Đây là con của cô à? Bạch Vân Duyệt cũng không trả lời câu hỏi này Cô ta chỉ lặng lặng nhìn đứa bé trong nôi Nhưng ánh mắt của cô ta lại không hề có một chút tinh mẫu tử nào Viên mục Giả thấy vậy bên kết luận rằng Bất kể cô ta có thể sinh sản giống con người hay không Cô ta cũng không thể là mẹ của đứa bé này Sau đó Bạch Vân Duyệt nhìn người đàn ông đeo kính đang đứng ngơ ngác bên cạnh Có vẻ như cô ta đã nhận ra anh ta bị thạch lỗi điều khiển tâm trí Cô ta tỏ ra hơi ngạc nhiên Sau đó nói với viên Mộc Giã và Thạch Lỗi Đứa bé này rất đáng thương Sau đó cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp Các anh cũng vậy Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy buồn cười Hờ, đúng đấy, tôi thật sự rất đáng thương À không, phải nói là chúng tôi còn chẳng bằng đứa bé này nữa ấy. Lúc đó cả viên Mộc Giã và Thạch Lỗi đều không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Bạch Văn Duyệt Bọn họ chỉ nghĩ rằng cô ta thương hại hài gã không đánh lại mình, nhưng mà vẫn không chịu từ bỏ. Viện Mộc Giã thấy cô ta có thể hiện nhanh chóng như thế, rõ ràng cô ta hệ nào đó với đứa trẻ. Điều này giúp Bạch Văn Duyệt xuất hiện ngay khi nó gặp nguy hiểm. Nhưng Viện Mộc Giã nhìn một vòng quanh căn phòng mà không hề thấy cô thứ gì như camera giám sát cả. Nói cách khác, thì mối liên hệ này rất có thể đến từ chính đứa trẻ này. Trong đầu viên Mộc Giã đột nhiên nảy ra một ý nghĩ Kết hợp với phản ứng của yêu tinh dây leo trong cánh tay phải, cậu ngập ngừng hỏi Đứa bé này mới là lý do khiến cô phải trốn khổ phòng thí nghiệm, đúng không? Bạch Văn Duyệt nhìn cậu rồi nói một câu rất khó hiểu Nó là đời thứ ba, tôi là đời thứ hai Ý cô là sao? Lúc này Bạch Văn Duyệt mới đắp trần cho đứa bé, sau đó dịu dàng nói Ngủ đi, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm hại cậu đâu Đứa bé rất nghe lời, nó thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Viên mục giã và Thạch Lỗi cũng cảm thấy ngại, nên không muốn tiếp tục ở lại trong phòng quấy dày họ. Vì vậy hai người biết điều đi ra phòng khách, chờ Bạch Văn Duyệt. Không lâu sau Bạch Văn Duyệt bước ra khỏi phòng ngủ. Cô Tài nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó nói với dáng vẻ của một nữ chủ nhà. Ngồi xuống nói chuyện đi. Viên mục giã thấy người đàn ông đeo kính vẫn ở trong phòng thì nhỏ giọng hỏi. Cái cậu đeo kính kia... Tôi để anh ta ngủ trước rồi Anh ta tên là Từ Chiếu Huy Và cũng là một người đáng thương Anh ta tên là Từ Chiếu Huy Và cũng là một người đáng thương Nửa năm trước khi tôi đưa đứa bé đến đây sống Vợ con của anh ta vừa mới qua đời Anh ta thấy tôi chăm sóc đứa bé một mình vất vả Nên thỉnh thoảng qua giúp đỡ Lúc đó tôi thật sự không tiện Mang theo đứa bé bên cạnh Vì vậy tôi đã gửi đứa bé cho anh ta nuôi dưỡng Chắc do quá nhớ con Nên anh ta thật sự đồng ý giúp tôi nuôi nó Viên Mộc Giã nhắc lại vấn đề vừa rồi. Đời thứ hai và đời thứ ba mà cô vừa nói nghĩa là gì? Tôi là người nhân tạo đời thứ hai. Họ phát minh ra tôi là để hiện thực hóa kế hoạch thăm dò vũ trụ và đi tới một số hành tinh mà con người không thể tiếp cận để nghiên cứu. Đứa trẻ này là thế hệ thứ ba, được phát triển dựa trên cơ sở của thế hệ thứ hai. Nếu không phải được nghe từ chính miệng Bạch phân Duyệt, Viên Mộc Giã thật sự rất khó tin rằng đứa bé bụ bẫm đáng yêu đó không phải là loài người Cậu suy nghĩ rồi hỏi Nếu đã như vậy Mục đích của cô dẫn theo đứa bé bỏ trốn là gì? Bạch vân Duyệt liếc nhìn Căn phòng của đứa bé rồi trả lời Nó khác với tôi Từ khi tôi có ý thức Thì đã có dáng vẻ này rồi Còn nó, nó sẽ được trải qua sự trưởng thành Của một đứa bé loài người Nó sẽ càng giống với con người hơn Tôi không muốn nó phải trải qua nỗi đau Mà tôi từng nếm trải Tôi hy vọng nó có thể trở thành một con người thật sự Theo quan điểm của viên mộc giả và thịt lỗi, bọn họ cảm thấy rất kỳ quái khi nghe một người nhân tạo nói muốn trở thành một con người, bởi vì ngay cả khi người nhân tạo được chế tạo chân thật đến mức nào, nhưng trong lòng mọi người đều biết họ không phải con người. Thấy hai người viên mộc giả không lên tiếng, Bạch Văn Duyệt cười khổ. Có lẽ hai người cảm thấy đây là một việc rất buồn cười, nhưng vì muốn những lời nói và cử động của chúng tôi gần gũi hơn với con người, nên các nhà nghiên cứu ra chúng tôi đã cài vào rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc của con người. Nghĩa là về lý thuyết, thì tôi và đứa bé này đều có tình cảm của con người. Vì vậy, về mặt tình cảm, chúng tôi cũng không cho rằng mình không phải là con người. Nhưng về mặt lý trí, chúng tôi biết chuyện này không phải như thế. Viện mục giã có thể hiểu đại khái cảm giác đó là thế nào, cậu không nhịn được bật thốt lên. Cho nên cảm giác đó khiến cô cảm thấy rất mâu thuẫn, đúng không? Đúng. Những nhân viên thí nghiệm đó, một mặt truy cầu mức độ nhân cách hóa rất cao, Nhưng một mặt khác lại chưa bao giờ đối xử Vì chúng tôi như con người Nếu bảo chúng tôi mâu thuẫn Thì chính họ mới là mâu thuẫn Nếu đã vậy Bây giờ cô có còn cảm thấy mình sống rất mâu thuẫn không Không ngờ Bạch Văn Duyệt lại thở dài Vẫn rất mâu thuẫn Sau khi ra ngoài tôi mới hiểu Cảm xúc được cài trong người tôi Không phù hợp vị trí thông minh Nhưng đứa bé này thì khác Bây giờ nó vẫn còn rất nhỏ Chỉ cần nó lớn lên giữa những đứa bé loài người khác Nó chắc chắn sẽ nghĩ mình là một con người Viện Mộc Giã nghe vậy lắc đầu. Cô cũng đã nói nó là đời thứ ba. Thế thì năng lực của nó chắc chắn mạnh hơn của cô. Cô cảm thấy khi nó lớn lên sẽ không phát hiện mình khác với những đứa trẻ khác sao? Hơn nữa tình cảnh của cô bây giờ cũng không lạc quan. Cho dù cô có thể giết hàng trăm tên đến bắt mình, nhưng cô không thể ẩn nấp mà ngồi lù lù một đống người chỗ này. Những người nghiên cứu ra cô sẽ sớm tìm ra cách để đối phó với các người thôi. Bạch Văn Duyệt bình tĩnh nói. bọn họ sẽ chỉ đối phó với tôi Bởi vì bọn họ không biết sự tồn tại của đứa trẻ Nghĩa là sao? Bởi vì tôi chỉ mang một cái phôi thai ra khỏi phòng thí nghiệm Cho nên bọn họ không biết được sự tồn tại của đứa bé Viên mộc dã nghe xong lại càng cảm thấy bối rối Sao có thể như vậy được? Cho dù chỉ mất một cái phôi thai Bọn họ cũng phải nghĩ đến mục đích của cô khi trộm nó chứ Bạch Vân Duyệt lắc đầu Bọn họ không biết phòng thí nghiệm mất một cái phôi thai đâu bởi vì tất cả phôi thai mà họ thí nghiệm đã thất bại. Vì vậy, họ tập trung chúng lại để tiêu hủy, nhưng bọn họ không biết, thật ra có một cái đã thành công và nó bị tôi giấu vào trong cơ thể. Viện mục rỡ nghề cô ta kể thế thì tỏ ra kinh hãi. Cho nên, đúng là cô đã sinh đứa bé này ra à? Bạch Vân Duyệt đáp, "Không." Tôi chỉ cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi phát triển thôi. Nguyên lý ở trong đó rất phức tạp, không thể nói rõ trong vòng một hai câu được. Nhưng đúng là tôi không thể được xem như là mẹ của đứa bé. ngay tại lúc viên mục dã còn đang băn khoăn, không biết Bạch Văn Duyệt có phải là mẹ ruột của đứa trẻ hay không. Thạch lỗi ở bên cạnh đặc ngửi thêm mùi nguy hiểm. Nếu đúng như Bạch Văn Duyệt nói là không có người nào biết cô ta lấy cắp một cái phổi thai từ trong phòng thí nghiệm, vậy có phải điều đó có nghĩa là... Cô ta sẽ không có khả năng nói việc này cho người thứ ba biết Với thực lực của Bạch Văn Duyệt Thạch lỗi biết cả mình và viên mục Giả đều không phải là đối thủ của cô ta Khả năng chạy trốn được là cực kỳ nhỏ bé Nghĩ tới đây, gã bèn nhẹ nhàng thọc viên mục Giả. Nhận được tín hiệu của thạch lỗi Cậu cũng nhanh chóng ý thức được tình cảnh hiện tại của hai người hơi nguy hiểm Cậu bèn thấp thỏm nhìn về phía Bạch Văn Duyệt và hỏi Nếu thế, tại sao cô lại nói cho chúng tôi biết? Bạch Vân Duyệt thấy về mặt của hai người khẩn trương thì nghiêm nghị nói Đầu tiên, tôi nói chuyện này cho hai người biết không phải là vì muốn giết người diệt khẩu Nếu như tôi không muốn để cho hai người biết hoàn toàn có thể không nói làm gì cần vẽ vời cho thêm chuyện Tôi đã dám nói cho hai người biết là vì tôi biết chắc hai người chắc chắn sẽ không nói chuyện của đứa bé ra ngoài Trong lúc nhất thời viện màu giã và thạch lỗi đều cảm thấy khó hiểu Họ không rõ Bạch Văn Duyệt dựa vào cái gì mà tin tưởng bọn họ sẽ không nói ra Cậu tư thấy mình chắc chắn sẽ không nói ra rồi Nhưng mà thạch lỗi Là một người có tư tưởng ích kỷ tuyệt đối Lần này gã đến đây là vì vụ treo thưởng này Có khoản lợi ích rất lớn mà thôi Thấy hai người đều không quá tin tưởng Bạch Văn Duyệt thở dài Thật ra Ngay khi vừa bước vào cửa Đúng là tôi có ý định muốn giết hai người diệt khẩu Nhưng cho đến khi Nói đến đây cô ta đột nhiên nhìn về phía thạch lỗi rồi tiếp tục Tôi phát hiện anh có thể dùng suy nghĩ điều khiển tâm trí người khác. Tôi biết anh rất đặc biệt. Cô ta lại nhìn về phía viền mục dã Còn anh, anh bị thứ như vậy ký sinh mà vẫn không mất đi bàn tính. Cũng chứng minh anh rất đặc biệt. Thành lỗi cười khẩy. Hừ, cô đừng bảo là vì chúng tôi rất đặc biệt nên mới không giết chúng tôi đấy. Thậm chí còn tin tưởng chúng tôi vô điều kiện đấy nhá. Nói thật, đến ngay cả chính mình mà tôi còn không tin. Vậy mà cô lại có thể tin tưởng tôi. Bạch Văn Duyệt vườn tay ra. Mỗi người cho tôi một giọt máu đi. Thầy lỗi tỏ ra cảnh giác. Cô muốn làm cái gì? Bạch Văn Duyệt nói một cách nghiêm túc chẳng hề cô ý đùa giỡn nào. Nhỏ máu nghiệm thân. Hiện tại tôi có lý do để hoài nghi hai người có khả năng có một mối quan hệ đặc biệt nào đó với tôi. Lời cô ta nói lầm viên mục rã và thạch lỗi sừng sốt. Không hiểu cô ta có ý gì. Thấy bọn họ không phản ứng, Bạch Văn Duyệt bền thúc giục. Nhanh lên, mỗi người mà giọt. Cuối cùng viện mục giã là người đưa tay trái ra trước. Cậu dùng dao đâm rách đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu nhỏ lên lòng bàn tay của Bạch Văn Duyệt. Tiếp đấy một cảnh tượng thần kỳ xảy ra. Sau khi rơi vào lòng bàn tay của cô ta, giọt máu kia nhanh chóng biến mất, như thể bị lan ra trong lòng bàn tay cô ta hấp thu vậy. Tiếp theo trong mắt Bạch Văn Duyệt xuất hiện một tia sáng màu xanh lam giống như đang phân tích giọt máu đó. Sau đó cô ta quay sang nói với thạch lỗi. Tới lượt anh. Mặc dù không quá tình nguyện nhưng cuối cùng thạch lỗi vẫn cho một giọt máu. Giống như trước đó giọt máu vừa rơi xuống lòng bàn tay Bạch Văn Duyệt là bị hấp thụ ngay. Nhưng sau khi có được đáp án mà lòng mình muốn cô ta lại không nói năng gì chỉ thương hại nhìn hai người. Thạch lỗi bị đối phương nhìn mà toàn thân không được tự nhiên, gã lạnh lùng. Máu cũng trò rồi, cô nói xem chúng tôi có quan hệ gì với cô. Nhưng Bạch Vân Duyệt lại trả lời bằng một câu hỏi. Hai người còn nhớ, trước đó tôi đã từng nói tôi là người nhân tạo đời thứ hai, còn đứa trẻ là đời thứ ba không? Thạch lỗi không kiên nhẫn, cho nên cái này có quan hệ gì với chúng tôi? Viện mẫu giã đứng nghe bên cạnh mà trong lòng bỗng cảm thấy cô một chút bất an. Nhưng trong lúc nhất thời, cậu không nắm bắt được bất cứ manh mối nào. Lúc này Bạch Văn Duyệt thở dài. Có đời thứ hai, thứ ba. Tất nhiên, phải có đời thứ nhất. Thầy lỗi cảm thấy buồn cười. Hờ, cô đừng có nói hai anh em chúng tôi chính là đời thứ nhất đấy nhớ. Bạch Văn Duyệt không trả lời ngay mà chỉ bình tĩnh nhìn hai người họ. Chẳng mấy chốc thành lỗi cũng trở nên nóng nảy. Đúng là tôi và viên mục dã có được dị năng mà người bình thường không có. Nhưng cả hai chúng tôi đều có cha mẹ để ra đấy nhá Bạch Vân Duyệt trầm rộng. Vậy từ trước đến nay, hai người chưa từng nghĩ đến chuyện dị năng của mình. Từ đâu ra à? Đột biến dễ nữa. Dưới tình huống bình thường, phôi thai của loài người không bị ảnh hưởng bởi các tăng nhân bên ngoài. Làm sao có thể phát sinh đột biến được? Trong lúc nhất thời cả viên mục giã và thạch lỗi điều trợn tròn mắt Chẳng lẽ đây chính là trần tướng mà bọn họ đã truy tìm nhiều năm mư Thấy dòng mặt của hai người lúc trắng lúc xanh Bệnh Phân Duyệt bền nói tiếp Tôi không biết nhiều về đời thứ nhất Chỉ biết năm đó có 25 thai phụ trở thành vật thí nghiệm Về sau không biết vì nguyên nhân gì mà thí nghiệm được tuyên bố là thất bại Mặc dù lúc ấy cả 25 đứa trẻ trên cơ bản đã trưởng thành Nhưng cuối cùng vẫn bị bí mật tiêu diệt Mà hai người các anh, chắc là người còn sống trong 25 đứa trẻ đó. Nhưng tôi cũng không biết các anh đã may mắn sống sót như thế nào. Thạch lỗi không thể chấp nhận được sự thật này. Ồ, có bằng chứng gì chứng minh chúng tôi là đời thứ nhất không? Bạch Văn Duyệt nói mà gương mặt không biểu cảm. Giữa các người, mặc dù không có bất kỳ quan hệ máu mổ hoa hàng gì, nhưng giọt máu vừa rồi lại biểu hiện trong cơ thể của hai người có một chuỗi gen biến dị giống hệt nhau. cũng chính là bởi vì có chuỗi gen biến dị này tồn tại, nên hai người mới khác hẳn với người bình thường. Lần này, ngay cả thạch lỗi cũng không nói gì nữa, bởi vì thật ra qua bao nhiêu năm nay, gã vẫn chưa từng bỏ việc điều tra nguyên nhân cái chết của Lâm Sâm. Nếu lời nói của Bạch Văn Duyệt là sự thật, vậy có phải điều đó có nghĩa là Lâm Sâm cũng tham gia vào dự án thí nghiệm năm đó, cho nên ông ta mới có thể tìm thấy chính xác mọi phối thải đột biến. Nhưng tại sao năm đó Lâm Sâm lại bị giết? Và tại sao bọn họ lại đánh giá rằng những người còn sống sờ sờ đó là những thí nghiệm thất bại? Rõ ràng là Bạch Văn Duyệt không thể đưa ra cậu trả lời cho những nghi vấn này. Nhưng nguyên nhân khiến viên mẫu Giá và thạch lỗi còn sống sót rất đơn giản. Viên mẫu giã là vì lúc đó cậu còn chưa chính thức vào lớp thiếu niên hoặc Lâm Sâm không nói tư liệu của cậu cho bất cứ ai. Mà thạch lỗi thì tham gia vào tập đoàn rất thủ hiện giờ. Là một gia thủ bí ẩn Nên mới có thể may mắn thoát khỏi kết cục bị tiêu diệt Xem ra Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất Giải thích cho việc vì sao năm đó Từng học sinh của Lâm Sâm lại gặp nạn Chỉ có điều chân tướng này Đối với viện mục giã và thạch lỗi mà nói Thực sự quá tàn nhẫn Vì tuổi thơ của họ Hoặc nhiều hoặc ít Đều đã từng bị ảnh hưởng bởi dị năng của mình Nên tuổi thơ cũng không hạnh phúc Mặc dù cho tới bây giờ Thạch Lỗi vẫn chưa từng đề cập tới chuyện hồi còn nhỏ mình với Viên Mộc Giã, nhưng nhìn vào tuổi thơ của Viên Mộc Giã là biết tuổi thơ của Thạch Lỗi chứa chắc đã là hồi ước tốt đẹp gì. Trước đây Viên Mộc Dã thường xuyên tưởng tượng rằng nếu mình là một đứa trẻ bình thường, cuộc sống của mình có khác đi không? Mẹ mất, cái nhìn khắc thường của bạn bè, sự lạnh lùng của cha. Có lẽ tất cả những điều này sẽ không tồn tại. Nhưng trên đời này làm gì có nếu như? Nếu phải so sánh với những đời thứ nhất đã bị tiểu hủy khắp, thì cậu và Thạch Lỗi có thể sống đến bây giờ đã được coi là vô cùng may mắn rồi. Trên thực tế có rất ít thứ mà con người có thể chi phối trong cuộc sống này. xuất thân của bạn, tài năng của bạn, thậm chí cả sức khỏe của bạn. Vì vậy, sau khi biết được một phần sự thật năm đó, Viện Mộc giả không hề nghĩ mình đáng thương như thế nào, mà là cảm thấy mình thật may mắn. Tuy nhiên thạch lỗi rõ ràng là không nghĩ vậy. Với tính tình có thủ tất báo, làm sao gã có thể tự bỏ ý đồ sau khi biết được chân tướng sự thật. Nhưng tất cả để nói sau, vì trong mắt họ, mối quan hệ giữa họ và Bạch Văn Duyệt đột nhiên từ mặt đối lập, biến thành cùng một chiến tuyến rồi. Vì nếu như họ bắt Bạch Văn Duyệt về, đưa cho bên phòng thí nghiệm, vậy thì thân phận tàn dư của thế hệ thứ nhất còn may mắn sống sót như hai người họ, chắc chắn cũng sẽ bị bại lộ. Bởi vậy về tình về lý, họ sẽ không và cũng không thể bắn đứng Bạch Văn Duyệt và càng không thể nói ra sự tồn tại của đứa bé kia. Lúc viên mục giã rời khỏi nhà từ ánh huy, Bạch Văn Duyệt nhắc lại chuyện cô ta có thể giúp cậu giải quyết thứ trong cánh tay phải. Nhưng điều kiện tiền quyết là cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý sẽ mất cánh tay này. Viên mục giã ngẫm nghĩ rồi nói Để tôi nghĩ kỹ đã. Bạch Văn Duyệt gật đầu Được anh nghĩ kỹ đi rồi có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào trên đường trở về viên mộc dã liên tục suy nghĩ về những gì vừa xảy ra chuyện này là thật hay giả họ cũng không thể mù quáng tin hoàn toàn vì đâu ai có thể cam đoan người nhân tạo sẽ không bao giờ nói dối cho nên là thật hay giả thì còn phải trở về kiểm tra qua mới biết được nhưng vấn đề là bây giờ họ chưa thể rời khỏi đây vì vậy họ đành phải gửi mẫu mẫu của mình cho khoác nhiễm và đại quân Lái xe mang về số 54, đưa cho Lão Lâm xét nghiệm cẩn thận, xem có phải trong cơ thể hai người họ có một chuỗi gen biến dị giống nhau không. Lúc trở lại khách sạn vào buổi tối, viên mục Dã vừa nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên bị cơn đau ở cánh tay phải quấy dày, làm cho tỉnh càng ngủ. Lúc này cậu nghe thấy giọng nói của yêu tinh dây leo vang lên trong đầu mình. Đứa bé kia vô cùng nguy hiểm, trong cơ thể nó có một nguồn năng lượng cực lớn, đủ để thay đổi cả thế giới. Viện Mộc giã nghe nó nói mờ nửa tí nửa ngờ. Có phải vì Bạch Văn Duyệt nói có thể phẫu thuật giúp tôi, nên anh mới nói như vậy không? Yêu tinh dây leo cười lệnh. Hờ, cậu có thể không tin lời tôi nói, nhưng vì sự an toàn của chính tôi, tôi vẫn phải cảnh báo cậu. Sức mạnh của đứa bé kia vượt xa khỏi sự tưởng tượng của các người. Đương nhiên nó hiện tại nhỏ yếu như vậy, nhưng nếu để nó trưởng thành, sức mạnh của nó sẽ rất khó bị khống chế. đến lúc ấy, cho dù cậu có biết lời nói hôm nay của tôi là sự thật, thì mọi việc cũng đã quá muộn rồi. Viên Mục Giả nghe mà dần dần trầm mặc, bởi vì cậu biết yêu tinh dề leo nói đúng. Trước đó, lúc cậu và Bạch Văn Duyệt rằng co với nhau là dùng lực độ lực, mặc dù nói trắng ra là cô ta không hề sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng hiển nhiên là yêu tinh dề leo cũng có giữ lại. Mà khi Viên Mục Giả tiếp xúc với đứa bé kia lại hoàn toàn khác biệt. Lúc ấy cậu chỉ duỗi một ngón tay ra tiếp xúc với nó mà lại dẫn tới yêu tinh dê leo bùng nổ. Điều này chứng tỏ rằng năng lượng của đứa bé kia chắc phải vượt xa rất nhiều so với Bạch Vân Duyệt. Nhưng hiện giờ đứa bé mới chỉ được nửa tuổi nên cậu rất khó có thể tưởng tượng được năng lượng trong cơ thể nó sẽ bánh trướng đến mức nào trong tương lai. Với cả cho dù cậu hiểu rõ sự lợi và hại trong lúc này thì có thể làm gì được, giết đứa bé kia sao. Viện mục giã không làm được điều ấy bởi vì cậu không có cách nào dùng một việc chưa từng xảy ra để phán định một sinh mệnh được sống hay chết. Và có lẽ năm ấy những sản phẩm thí nghiệm thế hệ đầu tiên như họ cũng đã bị tiêu hủy theo cách này thế nên viện mục giã không thể dùng cùng một phương thức đi đối xử với một đứa bé như vậy được. Cậu không muốn nghe yêu tinh dê leo nói gì thêm nữa nên đi vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh cấp tốc đe dấu vết màu đỏ trên tay phải xuống Thế những đêm đó, cậu cũng bị mất ngủ vì những lời nói của yêu tinh dây leo. Trong vài ngày tiếp theo, viên mục giã và thạch lỗi tự dưng lại bị đứng cùng một chiến tuyến với Bạch Văn Duyệt. Nhóm bọn họ cũng từ đến để bắt người, trở thành bảo vệ người ta. Thậm chí thạch lỗi và à chết còn phải nghĩ biện pháp đuổi đi hết toán này đến toán khác những kẻ ngàn dặm xa xôi đến đây chịu chết. Nhưng họ có thể làm như thế này được bao lâu nữa đây? Lão Lâm luôn là người làm việc nhanh nhẹn. Chỉ trong vài ngày, anh ta đã trả báo cáo xét nghiệm mẫu máu cho họ. Đúng như Bạch Văn Duyệt nói, trong cơ thể viên mục dã và thạch lỗi, thực sự, có cùng một chuỗi rèn đột biến. Nhưng Lão Lâm lại biết rất ít về chuyện năm đó của cha anh ta, bởi vì khi ấy tình cảm giữa hai cha con họ không được hòa thuận, nên anh ta không biết cha mình đang nghiên cứu cái gì. Về phần tại sao lúc trước Lão Lâm lại tìm được viên mục dã. Hoàn toàn là vì khi thu dọn đồ đạc của cha Anh ta đã vô tình nhìn thấy một tập tư liệu của viên mộc Dã. Nhưng phía trên lại không đề cập đến lý do vì sao viên mộc Dã có năng lực ấy Mọi chuyện đến nước này Viên mộc giã cũng không biết phải làm thế nào mới tốt Những điều mà Bạch Văn Duyệt nói với họ Dường như đã trở thành một chiếc cung vô hình trói chặt họ với cô ta Đến ngay cả thạch lỗi luôn làm việc dứt khoát mà trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp đối phó nào để phá vỡ tình trạng bế tắc hiện tại thế nhưng đoàn phong lại không quá lo lắng về điều này bởi vì theo ý kiến của anh ta cho dù kẻ đứng phía sau màn có biết được sự tồn tại của thạch lỗi và viên mộc dã thì cũng làm gì được bọn họ đã không còn là những thiếu niên ngây thơ nằm đón nữa nếu giống chống khua chiêng truy sát hai người chắc chắn sẽ làm lộ ra chuyện thí nghiệm nằm đó đối phương mà làm như vậy Rõ ràng là được không bổ nổi mất. Chỉ có một việc viện mục dã không thể hiểu được, đó là mẹ của cậu, chỉ là một phụ nữ thôn quê, bà ấy chưa bao giờ đến bệnh viện trong thành phố sinh con, vậy thì bà ấy bị người ta động tay động chân và thai nhi ở chỗ nào. Chỉ tiếc là những người biết chuyện năm đó không còn sống nữa, cho nên vấn đề này đối với cậu chỉ có thể là một bí mật vĩnh viễn không có lời giải đáp. Nhưng viên mục giã không tra ra được, không có nghĩa là thạch lỗi cũng vậy. Với tính cách của gã, gã nhất định sẽ truy xét cho ra ngọn nguồn. Đúng như dự đoán, sáng hôm ấy thạch lỗi đột nhiên muốn viên mục giã đi cùng mình tới một nơi, đồng thời dặn dò à chết để mất đến bạch Văn Duyệt. Bọn họ chỉ đi hai ngày là về. Đoàn phòng nghe thế thì thắc mắc, không biết lúc này thạch lỗi muốn dẫn viên mục giã đi chỗ nào. Nhưng gã lại không có bất kỳ lời giải thích nào mà chỉ ném lại một câu. Chờ chúng tôi trở về rồi nói. Sau đó kéo viện mộc giã đi thẳng. Viện mộc giã thấy lần này gã thậm chí còn không mang A chết đi cùng, thì trong lòng cũng đã lờ mơ đoán được đích đến của chuyến đi. Vì vậy khi cả hai đi ra khỏi khách sạn, cậu nói với thạch lỗi. Anh định về quê để điều tra chuyện năm đó hả? Thạch lỗi trầm rộng. Không thì và làm sao bây giờ? Người nhà cậu chết hết cả rồi. Nếu muốn biết chuyện năm đó thì phải bắt đầu điều tra từ nhà tôi thôi. cậu cho rằng tôi thích trở về lắm mà. Viên Mộc Giả nghe gã nói mà cũng hơi hiếu kỳ, không biết phải là một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra được một thạch lỗi có tính cách tán nhẫn như vậy chứ. Kết quả là khi bọn họ lái xe tới quê của thạch lỗi, Viên Mộc Giả thực sự bị sốc trước gia cảnh của gã. ở trong tưởng tượng của Viên Mộc Giả, tuổi thơ của thạch lỗi nhất định cũng phải chịu nhiều cực khổ giống như cậu. Nhưng không ngờ rằng người ta khi con bé lại là cậu ấm ngậm thìa vàng, hoàn toàn là người không cùng một đẳng cấp với cậu. Nhà họ Thạch là một trong hai gia đình danh gia vọng tộc ở thành phố L. Từ đời ông cố nhà họ đã bắt đầu mở xưởng mây, vào thời kỳ huy hoàng nhất, hầu như mấy tòa nhà sang trọng hiếm hoi trong thành phố đều là do nhà họ Thạch bỏ vốn xây dựng. Mặc dù hiện giờ đã dần dần rút khỏi thị trường tư bản ở thành phố, nhưng lạc đa gây vẫn còn hơn còn ngựa béo, Hệ nói đến nhà họ Thạch là đồng nghĩa với sự giàu có. Nhưng ít ai biết rằng nhà họ Thạch có một đứa con trai út tính cách kỳ lạ, đến ngay cả chủ nhà họ Thạch là Thạch Thu Dương cũng không bao giờ chủ động nhắc đến đứa con trai út của mình trước mặt người ngoài. Sau khi kể cho viên mục giã nghe xong về hoàn cảnh nhà mình, Thạch Lỗi Khế mỉm cười nói, Cậu đoán xem đứa con trai út mà ngay cả Thạch Thu Dương cũng không muốn nhắc đến là ai đây. Thật ra gã không nói thì viên mộc dã cũng biết. Vì đáp án đã quá rõ, cậu bèn cười khổ. <cười> Dù sao thì... Tốt xấu gì ông già nhà anh cũng đồng ý nuôi anh đúng không? Còn hoàn cảnh của tôi không phải anh không biết. Nếu không nhờ có bà nội, có lẽ tôi đã bị chết đói từ lâu rồi. Ai ngờ thật lỗi lại hừ một tiếng. <cười> có người nuôi sống là nhất định phải hạnh phúc à? Nói thế nào cậu cũng được cảm nhận tình cảm gia đình ở bà nội cậu. Còn tôi... Chẳng có cái gì khác ngoài sự hờ hững. Cũng không biết có phải vận mệnh của tất cả đời thứ nhất đều là như thế không, mà mẹ của thạch lỗi cũng qua đời khi sinh gã ra. Theo lý mà nói, từ nhỏ gã đã không có mẹ, thì nên có được càng nhiều sự yêu thương chiều chuộng mới đúng. Nhưng ngược lại, trả của gã và cả hai người anh một người chị đều đối xử với gã bằng thái độ xa lánh. Cũng may nhà họ thạch có tiền, người nhà không muốn chăm sóc, thì có thể tìm người ngoài thay thế. Bởi vậy thạch lỗi được bảo mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ. Nhưng khác với những đứa trẻ khác, bảo mẫu phụ trách chăm sóc gã thường xuyên bị thay đổi. Và sau khi rời khỏi nhà họ thạch, những người này đều bị tiền bịt miệng. Thạch lỗi giải thích câu chuyện này như sau. Tôi đã có thể nhìn thấu lòng người từ khi tôi còn nhỏ. Lúc ấy tôi luôn vô thức dùng tâm trí của mình điều khiển người khác. Cho nên thường xuyên làm bảo mẫu phụ trách chăm sóc tôi sợ hãi. Thật ra không khó để tưởng tượng chuyện này. Đứa trẻ nào cũng có lúc nghịch ngợm. Chỉ có điều khi đó Thạch Lỗi cũng không biết mình khác biệt đến thế nào nên không biết chê giấu khả năng của mình. Nhà cũ của nhà họ Thạch nằm trong một khu đất tư nhân ở ngoại ô thành phố. mảnh đất này là tài sản của tổ tiên họ để lại. Được ông cố mua khi ông kiếm được món tiền đầu tiên trong đời. Vì thế mà dù sau này nhà họ Thạch có trải qua nhiều thay đổi hay biến cố. Người nhà họ Thạch cũng không bao giờ bán nơi này đi. Khi xe lái đến cánh cổng sắt màu đen, ngay lập tức viên mục giã bị thu hút bởi những bông hoa tử đằng có thể nhìn thấy khắp nơi bên trong cánh cổng lớn. Cảnh tượng cực kỳ đẹp. Dù nơi này đã có lịch sử trăm năm, nhưng chỉ cần vừa nhìn, cũng biết rằng khu vườn riêng này luôn được chăm sóc rất tỉ mỉ. Đây cũng là nơi thạch lỗi sống từ nhỏ đến lớn. Từ 14 tuổi trở về trước, gã bị cấm bước chân ra khỏi cánh cổng này. Cho nên đối với thạch lỗi mà nói, cảm giác nơi này mang lại không hề tốt đẹp giống như viên mục giã nghĩ. Viên mục giã thuần miệng hỏi, lần gần nhất anh trở về là khi nào vậy? Ai ngờ thạch lỗi lại đạp, từ lúc rời nhà đến giờ tôi chưa từng trở lại. Viên mục giã kinh ngạc, cậu lập tức cảm thấy hơi nghi ngờ lần này bọn họ trở về chưa chắc đã được hoàn nganh, thế là cậu đành cười gựa. Hmm, chúng ta có cần đi mua giỏ hoa quả hay cái gì đó không? Chứ đi tay không mà về thế này, có sợ bị đuổi thẳng cổ không đấy? Hờ, tôi xem ai dám? Lúc này một ông lão từ trong căn nhà gỗ nhỏ phía trước cổng sắt đi ra. Ông ta nhìn thạch lỗi ở trong xe mà như thấy ma. Ông ta lấp bắp. Cậu, cậu út. Thạch lỗi hờ hứng hỏi. Lão Lý, cha tôi có ở nhà không? Lão Lý vội vàng gật đầu. Có, có, có. Cả cậu cả, cậu hai và cô ba cũng đều đang ở nhà. Thạch lỗi gật đầu. Được, mở cửa đi. Cậu, cậu út, uh, cậu chờ một lát để tôi gọi điện thoại cho ông chủ đã. Ái ngờ thạch lỗi nghe ông ta nói thế thì sầm mặt. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai. Lao lý lập tức bị dọa đến mức sắp mặt tái nhợt. Ông ta vội vàng dùng điều khiển từ xa mở cổng, thả xe của thạch lỗi tiến vào. Viện mục giã không ngờ đã nhiều năm thạch lỗi không về như vậy mà uy quyền vẫn còn nguyên. Cậu bền cố ý chiều chọc gã. Cậu út oai phong quá ha. Chỉ cần một ánh mắt thôi là có thể dọa ông bảo vệ thành thế này rồi. Thạch lỗi nghe cậu nói thế thì cười xấu xa. Hê <cười> hê. <cười> <cười> Kể bị tôi dọa sợ chỉ bằng một ánh mắt cũng không chỉ có mình lão lý thôi đâu. Một lát nữa cậu sẽ biết. Tùy lão lý là bị thạch lỗi ép phải mở cổng Nhưng chắc hẳn lúc này ông ta đã bảo chuyện cậu út trở về qua điện thoại cho người nhà họ Thạch bên trong biệt thự hết rồi. Viên Mộc Dạ thực sự rất tò mò, không biết lúc này bọn họ có vẻ mặt như thế nào. Tập 140 xin kết thúc tại đây, mời các bạn đăng ký kênh lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.